Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Anh bắt đầu đứng dậy, chuẩn bị lên đường Tủ đen vẫn ngồi lại đấy Còn Bách sẽ phải xuống chân tháp Và nhập vào lũ hình nhân đang lùi lũi như những thầy mà sống Bách sở chân hộ, mặc áo tràn Mũ kín, kéo mũ lên kín đọc và đeo mặt nạc Giờ thì anh đã giống hẹt một kẻ trong vận chúng Một bóng ma không nguyên giản. Bạch tụt xuống cầu thang xoay ốc. Và chỉ trong nháy mắt là biến mất vào trong đêm thôi. Bạch chỉ còn cách bức tường tiểu sành vài chục mét. Anh cần đúng thời điểm đông người nhất mới xuất hiện. Để tránh gây sự chú ý. Khi mà tòa nhà ở giữa một cánh đồng chống khích. Chúng không bật đèn. Cũng không sử dụng đèn pin hay bất cứ dụng cụ nào hỗ trợ ánh sáng. Thứ duy nhất giúp chúng có thể nhận diện thân nhau và khỏi bập ngã trên đường là ánh trăng. Trăng rằm lạnh lẽo tỏa ánh tím ngắt xuống như bóng đen, đang súng xít, quẹt vào nhau như một bảy dưng. Chúng đứng xa hàng trước bốn tiền ga cổng đeo mặt nạ đèn. Chẳng khó khăn gì khi nhận ra các loại vũ khí đang trổi lên, lừa lấp vài tròn của lũ thần ngục. Chúng đứng câm lặng như thể bên trong chỉ là một cục sắt. Biết cửu đọc Một tên cầm danh sách Theo thứ tự của bản chữ cái Được viết bằng bút giá qua Bách nghe thấy những cái tên quen thuộc Được xưng lên Bằng nhiều âm vực Chúng tụ về từ các miền khác nhau Bạch thật kỹ Sunra 424 Jemima 175 Mizazawa 411 Sau mỗi lần sương tên Gã thần cục lại phải bút giải quang Một danh sách Để thực hiện việc điểm danh Và kiểm soát sự châm nhập bất thường Của những kẻ làm mặt Đồng thời gã bên cạnh Đưa tay ra hiệu cho hội viên bước vào trong Egoi Gói Dây 286 Vũn Tân 94 Một dòng chậm khán cất lên Và bắt thấy năm đầu móng của mình bấm chặt vào lòng tay Mỏ xây Kẻ săn nhân đã sát hại bị anh Chỉ để lấy đi một ngón chân út Mỏ có thân hình nhỏ thó như một gã người lùn Và tấm áo tròn lùng phùng Càng khiến hắn trông giống một con quỷ tí hòn Sau cái khoát tay của tên gác cập Hắn nhanh nhẹn biến mất vào cánh cửa đang hé mập Hắn bằng mặt số 23 Nên là một trong những hội biên gia nhập sớm nhất của giáo phái. Simon Way 291 Ottawa 187 Atemid 15 Atemid Mì sớm phải bị đòa đầy xuống dưới âm phủ, sẽ trống thôi. Chúng ta sẽ gặp nhau. Đích thân ta sẽ thẩm vấn mi và sẽ cho mi phải ói ra máu. Cây dáng cao gầy lênh khenh của án Quất sau cánh cửa Chỉ còn một tên nữa là đến vật bạch Trong khi sau lưng anh Còn một hàng dài Chừng ba trầu áo tràng đen nữa Châu binh 8 Mãi mãi bạch không bao giờ Quên được cái cảm giác này Cái âm thanh cột ngộn lạnh léo Lan tỏa lên mọi giác quan Như tiếng cưa kéo kẹt Của một gã đồ tệ chiếc áo tràng đen của hắn Quét vào anh khiến bạch Có thể thấy được mùi tử khí Đang thoát ra từ cơ thể của anh Giống như một người Đang bị loại bò sát hung tận Gặm nhấm dần từng thớ thịt Mà phải ngồi im bất động Để chiêm ngầm Vậy thấy mình gần nhiều hoa điện Với nỗ lực giữ nguyên vị trí Của đôi tay Run dậy dưới lớp á tròn Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Anh cố gắng ghi nhớ hình dáng của anh Đôi vai to bè vào cách bất thường Thô cảnh Nhờ dáng vóc Của một con người ươi trong bức vẽ sinh học Chô Pín, Kẻ phẫu thuật biến thái Đã mất hút sau cánh cửa Giờ là lúc Bách đối diện với tên thần ngục Và lấy dây ra 382 Nhắc lại Hai kẻ ra cổng Chỉ cây khuôn mặt Bách vài gang tay Đôi mắt chúng xoáy vào Chiếc màn nạ của anh. Có lẽ vì giọng nói khác thường Trong giây phút tiếu bình tĩnh Không phải do hãi sợ mà chỉ là anh đang cố kiềm chế để khỏi lật tung trước màn nạ của Chopin. Xem hẳn là giống loại gì trước khi đưa Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net